nó mỏng hay. Thôi thôi mình tạm tạm. Không phải, thông à. Phong xoay cái loa về đây nó hết kỳ rồi. Đó, Tại vì nó alo 1 2 to lớn chút xíu. Nay mình xoay ngược cái loa. Nó lớn như này cho lớn như này là đúng. xin mà thay chất thi hãy giải cảm. À. Hôm nay là cái buổi cuối cùng. Buổi thứ năm mà thầy về để làm cảm. Thế thì là trong mấy ngày nay Phật tử chúng ta cũng đã có rất nhiều buổi hội. Và một cái nỗi niềm tôi thấy ở tất cả các ánh mắt của các thí. Đó là cái tình cảm. Của cái Phật mình. Bởi vì Thầy đã đem đến rất nhiều điều hỗ trợ chúng ta sáng tỏ. Những tình cảm đó rất đáng trân trọng. Bởi vì ở trong cái mấy buổi hôm nay, cái tuệ của nhiều vị cũng đã được phát sáng. Vì vậy hôm nay, con có xin thưa với Thầy như thế này. Để trong buổi hôm nay, Thầy giảng pháp cho chúng con trong những buổi tổng kết của Tổ quý vị Công, con xin Thầy dành cho chúng con nửa tiếng để làm gì? Để mọi người được nói nên cảm nghĩ của mình, cảm nhận của mình, thu hoạch của mình một cách hết sức ngắn gọi. Có thể là ngay chỉ trong mấy ngày thôi, nhưng đang có một cái sự chuyển biến rất mạnh ở trong nội tâm cũng như trong trí tuệ của các vị. Xin các vị cũng tự nói ra tất cả điều này. Và như vậy thì việc nghe Pháp nó mới có tác dụng. Đây là nghe pháp, nghe này để sửa mình, nghe này để tu tập. Cho nên nó phải biến thành đầu tiên là nhân thức và sau đó sẽ là hành động. Vì vậy mà Tổ sẽ đề nghị giải hôm nay bố trí một nửa tiếng để chúng ta tổng kết đất. Và trong cái tổng kiến đất thì cái quan trọng đó là cảm nhận của các quý vị. Chứ không phải là tôi hay là chị Thắm hay là cô Nga là những vị lãnh đạo Tổ, mà là tất cả chúng ta đề con uh, nhé, chỉnh phận, để cho xin, uh, à, con xin được xét. Được kính thầy, ừ, không có. Lắm. Hôm nay là cái buổi như năm, tức là 2 ngày rưỡi hai chúng con đã có một cái hội Mà ông có cái khước lớn được thầy về không? Mà thầy đã ban phài những cái người phát mũ đạo làm cho con. Có dây thì nhiều, có dây thì ta biết khác vào trưởng lão rất là nhiều nhưng mà trưởng lão thì không có thời gian đấy trưởng lão giảm thì có thể là cũng, con nghĩ là cũng rất là đầy đủ nhưng là về cái chi kiến hoặc trí tuệ của mọi người chưa được khai mở được như bây giờ cho nên đến, đến bây giờ thầy đã nói là theo lời Phật và lời trưởng lão thì mọi người đã hiểu thêm rất là nhiều và có những cái thầy đã hai triển rộng ra cho nên là mọi người cũng dễ hiểu. Vì thế bác Hưng có nói là chiều hôm nay để xin trưa hôm nay xin nửa tiếng để cho Phật tử chúng con tổng kết và cảm niệm cảm niệm những cái năm cái buổi nói pháp và cũng có cái tấm lòng để tri ân thầy và con cũng xin phép thầy con có đôi lời với đại chúng. Là vì những ngày thầy và Nguyên đến đây là nó rất là hiếm hoi. Vì thế cho nên là mọi người tập trung hỏi những câu gì Nó tập trung cho tu Để cho nó lợi lạc cho mọi người Và cũng nên nói ngắn cho họ Và tiện đây con xin có mấy câu Để mong Thầy coi như là cho con biết Vì có những cái con hẳn chưa rõ Cái thứ nhất Này cái tâm thùy đạo Có phải là một cái tâm nó đã nhần nhuyễn Đó đã hiểu thông suốt Về đạo pháp Hay là tâm thị đạo Đấy nó có ba cái nghĩa con muốn hỏi như thế Và con muốn hỏi thêm là về cái Định niệm hơi thở Trong cái tứ tranh cần Thì trưởng não và Phật có dạy chúng con Và thầy cũng có nói là Nó có bốn cái định là ta tu Cái thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác Cái thứ hai Là định niệm hơi thở Cái thứ ba là định hô lậu Cái thứ tư là định sáng suốt Hoặc là định thư giãn Nhưng mà trong cái định Định niệm hơi thở này Thì trưởng lão cũng có dạy Là khi nào cái tâm nó khóng giật Hoặc là phóng tâm Thì các con nên ngồi Định niệm hơi thở Vom tâm và thu, thu tâm trở lại Đến khi tâm nó đã ổn định rồi Thì các con nên bỏ Nhưng mà cũng có cái lúc mà trưởng lão nói là định niệm hơi thở không phải là các con, mà của các bậc thánh Thì theo như thầy là Ngồi quan tâm răm 7 phút và có người cũng phải mất nửa tiếng Có người mất nhiều người mất ít thì cái định niệm hơi thở đấy Nếu như cứ làm theo mà khi phóng tâm mình duy trì và cũng có những người theo hành tướng đặc tướng của mình thì ngồi ống ăn thua thì bắt buộc người ta phải đi thì con xin Thầy con chỉ hỏi hết thôi mong Thầy hoang thể cho Đạo Tràng chúng con được biết và bản thân con cũng được, muốn hiểu rõ thêm ừ. À, Đầu tiên cái, cái phần mà câu hỏi hai câu hỏi thứ nhất à, tâm à, tùy đạo hay là thùy đạo ù tùy tùy mới đúng wow. dạ. còn nào mà thùy miên mới đúng thùy wow. chỉ cho là trạng thái ngủ Th thủy miên hoặc là Thùy miên wow. hai cái từ đó giống nhau wow. nó chỉ cho trạng thái của à, à, của buồn ngủ hôn trầm còn à, Đức Phật có dạy chúng ta là à, tùy wow. à, tham tùy miên Sân tùy nghi Si tùy nghi Mạng tùy nghi Nghi tùy nghi Tùy ở đây là gì? Chỉ cho là cái, cái Năm cái tham sang si mạng nghi này Nó luôn tiếp diễn Nó tiếp diễn Nó liên tục tác động trên cái phần tâm thức chúng ta Gọi là tùy nghi Nó giống như là dầu thác Thì trong cái năm bậc lưu Về phần năm bậc lưu Đức Phật có dạy chúng ta là Bậc Lương Chỉ cho 5 dòng thác Ham, sân Si, Mạng Nghi ừ, Sức mạnh của nó Lúc nào nó cũng tác động trên Tâm thức chúng ta Nếu chúng ta vô minh đó, Thì à, Hành động nghiệp nó tác động trên Cái Tham, sân Si, Mạng Nghi này Mà chúng ta cứ tạo tác Tạo nên vô số những cái điều Đau khổ cho mình Cho nên cái tùy viên là như vậy Cái tùy Thì trong cái tùy này nhiều cái danh từ để mà ứng dụng trong các từ ngữ mà Đức Phật có dạy Chẳng hạn như là Pháp và Tùy Pháp phải không? Hoặc là Tùy Đạo Pháp và Tùy Pháp Tùy theo cái đặc, tướng, đặc tính của mọi người mà chúng ta tu tập ứng dụng cái Pháp hành của Phật nó khác nhau À, có người á, thì tu cái cái pháp này nó phù hợp cái người á, tu cái pháp này nó phù hợp Có người đặc tướng của họ nó, là tu cái pháp bi vô lượng nó phù hợp Có người tu tập cái đặc tướng là hỷ vô lượng nó phù hợp Có người tu tập là xã vô lượng nó phù hợp Tuy nhiên, à, mặc dù mọi người có cái đặc tính đặc tướng Về cái pháp hành, về sở hành khác nhau Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ Khi mình tu một cái à, pháp nào Nó đều có hội đủ tất cả các pháp khác Ví dụ bây giờ mình tu cái pháp là Hỷ vô luận Trên tâm hỷ này Nó vẫn có đầy đủ là Lột từ Bi và xã Đó Nó có cái đó Mình tu một pháp Nhưng mà Nó sẽ được Những các các pháp còn lại Đó là Pháp của Phật là như vậy Cho nên Pháp và tùy Pháp Chỉ cho là chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh nhân quả Mình ứng dụng Pháp hành của Phật à, khác nhau là như vậy à, Hồi nãy là Diệu Huệ có hỏi Thầy là Tùy Đạo phải không? Cũng vậy lắm Đạo đây là gì? Chỉ cho là cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả Sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Có nghĩa rằng tùy theo hoàn cảnh nhân quả Của mình với gia đình Mình sống làm sao cho nó đúng À Đừng có vì Cái việc tu của mình Mà mình làm cho gia đình Phải à, Phật lòng Làm cho họ Không có hoan nghĩ Những cái hành động của mình Ví dụ bây giờ Trước đây chúng ta Họ bác quân trai Mình À Ăn ngày một bữa à. nó phù hợp với đời sống hoàn hành của người thọ bác con trai nhưng mà khi về nhà do cái điều kiện nhân quả gia đình à. À con giảmước cái cái hai cái tiếp là hết kêu do hoàn cảnh nhân quả gia đình cho nên chúng ta không thể Mình ăn ngày một bữa được Mình còn phải làm việc Phải lao tác Dọn dẹp Mọi thứ để mà à, Giúp ích gia đình Cái hành động ấy là đạo đức Gọi là đạo đức gia đình đó Đấy. Nhưng mà vì chúng ta cứ Chắc giữ à, Chỉ ăn ngày một bữa thôi Không có được phạm giới này Không khéo là chúng ta vẫn Còn Tha pháp Mà trong cái à, trong Ngày qua Thầy có nói Ý nghĩa của một người Chứng được quả giữ lưu ấy, Thì họ đoạn được Ba cái ký sự Thứ nhất là thân kiến Thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấp thủ Giới cấp thủ là gì? Chúng ta giữ cái giới đó Mà làm khổ mình Khổ người, khổ chúng sinh Đó là giới cấp thủ đó Cho nên cái giới luật của Phật dạy chúng ta sống nhầm để mà đem đến an vui, hạnh phúc cho mình, mọi người và cho chúng sinh Thì cái giới ấy chúng ta giữ mới gọi là Thánh giới nha Còn bây giờ chúng ta giữ cái giới đó Thí dụ như là mình Ví dụ như bây giờ mình ăn ngày một bữa khi thọ bát quân trai Mình thọ bác quan trai Nó đúng thánh giới Nó phù hợp vào cái hoàn cảnh sống nhân quả Của mình đó Nhưng mà khi chúng ta về nhà Chúng ta phải tùy Tùy cái pháp này Để mình sống với gia đình Chúng ta không thể ăn ngày một bữa được Mà mình Ăn ngày hai bữa một ba bữa Cho nên Đức Phật Đâu có bao giờ Mà dạy người cư sĩ ăn ngày một bữa đâu Phải không? Thầy đọc suốt bộ kinh đi Cây Giang Đức Phật không bao giờ dạy cho người cư sĩ ăn ngày Một bữa hết. Ừ Trừ khi có những người ăn ngày một bữa được á, Là do cái dư nhân quả của họ đầy đủ à, Gia đình cho họ tu tập Hướng về con đường giải thoát Thì mình giữ cái hành đó ừ. Mình vẫn tu tập bác quan trai Ở đây á ta, Chúng ta tu tập bác quan trai làm sao? Là sao? Tại vì cái điều kiện nhân quả của mình á, Chưa có thể xuất gia được Sống phạm hạnh như Phật được Mà Đức Phật hãy tạo cái duyên Cho chúng ta là tu tập bác quan trai Để mà tạo sống theo hạnh của Thánh á, Phải không? ngày chỉ dạy mình tu tập một ngày thôi Không được nhiều ngày Tại vì cái nhân quả gia đình Vợ chồng, con cái Duyên nợ nó đang còn Cho nên á, Phật dạy chúng ta mình về Mình tùy theo cái pháp này Để mình sống với giam quả gia đình Gọi là tùy đạo Sống thiện xảo à, Sống đạo đức với gia đình Mình có sống đạo đức đi Vì trên cái đạo đức này là Mọi cái nghiệp xấu Hoàn cảnh xấu của gia đình nó chuyển hết trơn Đó là tu đó Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta tu là như vậy đó. Tức đây mình không có hiểu phải không Muốn tu pháp của Phật à Ấy, vào chùa tổng kinh, ngồi thiền, niệm Phật Công quả, làm phước, bố thí, cúng dường, vân vân Chúng ta nghĩ tu cái đó là như vậy Ngày xưa Phật không có dạy chúng ta tu với, theo cái hình thức Phật giáo phát triển bây giờ Bây giờ chúng ta gọi là Đạo Phật Pháp Môn đặt năng những cái Pháp Môn Rồi trong đó tu tập theo cái à, cách tổ chức của họ Còn ngày xưa Phật dạy mình Tu là mình sống đạo đức Nhân quả với mình, với mọi người à, Sống làm sao? Đừng có tiền não Đừng có tham si suy mạng y Ngày nào mà chúng ta sống Giữ gìn cái tâm Không có tham sang suy mạng y Đó là mình tu Gọi là Tùy pháp hành là như vậy đó. Tùy theo cái hoàn cảnh Cuộc sống của mình để mình tu Trên cái hoàn cảnh đó Mình giải thoát là cũng trên cái hoàn cảnh đó Tại vì cái pháp của Phật Cái chân lý giải thoát Nó không có không gian mà thời gian Lấy cái gì để mình tu mình chứng đây Thấy không? Làm sao mình giác ngộ ra sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Để mình bằng lòng mình sống Với nhân quả này Để mình hoan nghỉ mình vượt qua nó thôi Cho nên Đức Phật này dạy chúng ta chỉ có vượt qua Không thể mình tránh né nhân quả được Mình phải bằng lòng với nhân quả Hoa nghỉ sống với nó để mà vượt qua Và khi chúng ta sống như vậy Đó là tu đó Đó là tùy đạo đó Tùy đạo, thiện xảo đạo Sống trong đạo là như vậy Hôm nay Phật tử mời nghe cái từ này phải không? Tùy đạo là như vậy Đạo chỉ cho là gì? Chỉ cho là trạng thái không còn đau khổ Không còn phiền não Không còn tham sang si mạng nghi Thì trong tứ hiệu đế Phật nói đạo đế là con đường Đưa đến diệt đế Mà diệt cái gì Diệt cái tham sân si mạng nghi thôi Chính vì nó mà nó làm mình khổ đó. Mình diệt cái đó là mình hết khổ đó. Thì ngay đó là với bạn luôn Mình không còn tương ưng nhân quả nữa. Mà sáng Thầy có nói ý nghĩa này Nhân quả chúng ta nó tương ưng á Nó còn tạo tác, nó còn luân hồi ấy, Khi mà chúng ta sống trên cái tâm Tham sân Si Mạng Nghi Nhân quả nó còn tạo tác, nó còn tương ứng Trên sáu trạng thái luân hồi Khi mà chúng ta còn Tham sân Si mà Nghi Nếu mà chúng ta sống với cái tâm Với cái tâm không còn Tham sân Si Mạng Nghi Trên đây nhân quả nó không còn tương ứng nữa Thì tâm ấy là nét bàn Nó đơn giản như vậy thôi đó. Cho nên khi biết được cái chân lý diện đế Như thật này Thì Phật dạy chúng ta là phải biết Kham nhận Biết vui vẻ Đón nhận mọi sự thật khổ của mình Để mình bằng lòng Kỹ vô được Đón nhận nó mà vượt qua nó thôi Để mình hậu trì cái chân lý diện đế nét bàn này Để tâm mình không còn Tham sân si mạng đi nào tưởng mình làm cái này được phải không? Ừ. cho nên nó thả chết, không không để tâm mình nó tham sân si mà ghi. Tâm mình mà nó sống trên cái đó là nó còn tương đương nhân quả. Mà khi tâm mình còn sống trên cái tâm đó trên cái trạng thái tham sân si mà ghi đó thì cái môi trường nhân quả gọi là nghiệp quá khứ nó sẽ tác động trên cái cái tâm thức này. Đó là như vậy đó. Ừ. Cho nên chúng ta phải nhờ trí tuệ Gọi là Chánh kiến, tránh tư duy Để mình hậu trị chân lý này Nhếp phục Nhếp phục nó Khám nhẫn mà vượt qua nó thôi Cho nên chúng ta đừng có à, Nghĩ rằng mình khổ Mình nghĩ mình khổ là mình khổ Còn mình biết rằng đó là nhân quả của mình đó là vô thường Tất nhiên nó phải có thôi Ngay cả như cái thân Đức Phật Khi tu thành, thành Phật rồi Ngài vẫn sống tiếp tục với cái thân nhân quả này Mà Ngài phải chịu vô số ác pháp đó đó Cho nên Ngài nói một câu nói này Trong Kinh Pháp Cứu à Ta như vôi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi Chịu đựng mọi khỉ bán Ác giới rất nhiều người Chỉ cho là thế giới của nghiệp nhân quả giữ ngày với chúng sinh nó còn tương tác nó còn tác động cho nên Ngài phải chấp nhận mà sống với cái sự thật này vui vẻ mà sống thôi thì chúng ta sống trong cái điều kiện nhân quả như vậy mà tâm mình nó không phiền não thì đó là giải thoát chứ không phải là mình thành Phật thành thánh rồi nhân quả nó không đến nữa phải không? nó vẫn đến bình thường Cho nên đó, chúng ta phải hiểu chỗ này Phật và chúng sinh đó, Về cái thân nhân quả đều giống nhau Thân này nó cũng bất tệ giống nhau cả Phật và chúng sinh Phật và chúng sinh Ngài chỉ khác chúng ta Là vì tâm ngài không còn phiền não nữa Là như vậy thôi Chỉ cho tâm này không còn tham sân si mãng y lắm Phiền não ở đây là chỉ cho Tâm tham sang sinh mạng nghi Cái chữ mà phiền não á, à, Nó là chỉ chung Danh từ chung Cho 5 cái trạng thái Tham sang sinh mạng nghi Nếu mà sống trên cái tâm này á, Thì Phật dạy mình Là điên đảo tâm Thì Nó có bốn có sự điên đảo Phật dạy chúng ta Thứ nhất là Điên Đạo Tâm Thứ hai là Điên Đạo Tưởng Thứ ba là Điên Đạo Tình à, Điên Đạo Kiến Thứ tư là Điên Đạo Tình <cười> Thầy có phân tích cái ý nghĩa này à, Trong các bài Tri kiến Vẫn Đạo Trước Và gần đây nhất Cái bài mà Ý nghĩa Hàn Quốc gia À cái bài là Ý nghĩa Đức Ly Tham Mà tự chúng ta nên nghe cái bài đó lại nha À À, phật tử mình muốn cái bài đó mình lên trang giọt nắng đó người ta có đưa lên cái à, đưa đưa lên trang dọn nắng ừ. mà nếu phật tử mình muốn à, có chép đó, thì à, đưa cho chú Minh thông này ừ. sẽ chép cho chúng ta nghe lại cái bài đó rất là căn bản ừ. cho nên đó, cái tâm của mình là Nếu mà nó buôn minh Nó sống trên cái phận điên đảo như vậy đó, Nó tham sân si mạng nghi Chính nó mà nó làm cho mình đau khổ Tại vì Đức Phật nói Cái tâm mình nó hành trên Cái tâm tham sân si mạng nghi đó, Thì kết quả đó, Đau khổ nó đến liền nào. Nếu mà chúng ta nhiếp phục Chế ngữ đó, Làm chủ nó không hành động theo nó Thì kết quả giải thoát Nếp bàn, thì, nếp bàn sẽ có Ngay tại này liền không có chờ thời gian để mà chúng ta tu tập. Cho nên Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là như vậy. Khi biết như vậy là chúng ta phải nhíp phục mọi cái ưu phiền này à, Thì não này để tâm mình nó bảo vệ cái chân lý nhiệm đế nhất bàn này. Thì chúng ta nên nhớ rằng nghiệp lực của mình nó nó rất là nhiều cho nên chúng ta không thể tu một ngày một giờ được mà nó phải tu nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm là suốt cuộc đời cho nên vào thời Đức Phật có những vị mà giác ngộ chân lý xuất gia theo Phật tu hành mấy chục năm sau mà mình, mình mới xả được các ký sự này ở trong đó có một sư cô Ni sư cũng xuất gia theo Phật cho đến mấy chục năm sau về già thì mới xả được các cái tiếng sự tham sân si Và khi xả được rồi, Ni sư tướng được tâm bất động luôn, ngay đó là nhập Niết bàn. Như vậy đó. cho nên nó có những cái lậu hoặc nghiệp lực của mình đó, nó không thể xả một ngày, một giờ, một giờ một ngày, một, ngày, một tháng, một năm được. Và nó phải suốt đời Mà ở đây Phật dạy mình Dù à, Những cái nghiệp lực Nó nhiều như vậy Nhưng mà đừng có sợ nó nha Mình phải kiên nhẫn Kiên gian bền trí Ác sẽ thành công thôi Trên cuộc đời này không có gì mà à, Chúng ta không thể mà Thành công được Nếu mà chúng ta có cái sự Nhiệt tâm, nhiệt huyết à, Với lòng nhiệt huyết Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là Tinh cần hành Gọi là tránh tinh tấn Cái sự tinh tấn này không được gián đoạn Không được bỏ Đức Phật nói Người mà có tránh tinh tấn à, Gọi là tấn lực Trong ngũ canh hỗ lực Thì Đức Phật nói Dù cho máu à, Trên người mình có khô Thịt có khô Thì sự tinh tấn này còn Thì cứ tinh tấn Đừng có bỏ gánh nặng thiện pháp này à. Trừ khi nào mà Chúng ta đã đoạn trừ sạch các là hoặc Tham sân si và nghi Tâm mình chứng được sự bất động tâm Thì lúc đó Đức Phật nói rằng là Gánh nặng thiện pháp Sẽ được bỏ xuống Có nghĩa rằng là sự tinh tấn sẽ được dừng lại Lúc này là tâm mình nó bất động rồi Nó tương ưng vào Niết Bàn rồi Không còn đau khổ nữa Ừ. Còn bây giờ à, Tất cả nghiệp được tham sân si này còn Thì Phật dạy chúng ta cứ tinh tấn Nhớ là đừng có bỏ nha Mà tinh tấn là sao Có nghĩa là mình khang nhẫn đó Những cái nhân quả xấu Ác nó đến Chúng ta phải tập hợp các pháp Để mà quyết tâm vượt qua nó Đừng để tâm mình giận hờn Phiền não với ai Đó Nếu mà mình làm chủ không được đó, Lỡ mình giận mình nói một câu hay không à, Làm cho người kia khổ Nhưng mà sau đó mình giác ngộ ra Mình thấy cái sai của mình Mình biết xấu hổ mà sửa sai Cái cái điều mà làm lạc đó Thì trong cái tứ chứng cần Đức Phật có dạy chúng ta cái Pháp như thế này Ngăn ác việc ác những điều chưa sinh Và thứ hai Ngăn ác diệt ác những điều đã sinh Có nghĩa rằng, nó có những cái nghiệp lực nó đến Nó bao vây chúng ta Nó bủ bay chúng ta Chúng ta không thể đủ sức khám nhẫn vượt qua nó được Rồi chúng ta bị nó tác động Nó chi phối Thì lúc này nó làm cho mình hành động Cái tâm tham sang riêng Lúc này Chúng ta lỡ Nói một câu nào đó Xúc phạm người ta Làm cho người kia đau khổ và khi chúng ta làm cái hành động đó thì mình đã sống trên cái cái điều xấu rồi. Và sau đó chúng ta mới giác ngộ ra cái tâm này. Mình thấy mình thấy rằng mình thiếu tỉnh thức, mình quá dở. Chúng ta thấy xấu hổ hành động đó phải không? Mà Đức Phật có dạy chúng ta à, cái pháp ấy là càng quý đó. Thì trong 7 ví dụ pháp đi đến đoạn trừ các độc vọng Đức Phật có dạy chúng ta tu tập tà và tu tập quý Trước cái nhân quả xấu đó mà chúng ta không kiềm chế, không làm chủ được Mà nó làm cho mình phải vi phạm cái đạo đức nhân bản nhân quả Nhưng mà sau đó chúng ta thấy thấy cái sai của mình Người nào mà thấy cái sai khi mà lỡ làm sai Đó là người có trí Đức Phật có nói điều này Người có trí là người thấy cái lỗi lầm của mình Mà quyết tâm sửa lỗi Đó là người có trí ừ. Người nào có cái tâm tạm quý Biết xấu mộ cái sai của mình Quyết sửa sai Đó là người còn tu tập Hướng đến giải thoát được Cho nên cái pháp hành của Phật tuyệt vời như vậy Ngài dạy cho mình cái pháp là ngăn Đối với các điều ác vui sinh Đồng thời Ngài dạy mình cái pháp hành là ngăn Đối với những bất thiền đã sức Tại vì cái từ từ nghiệp của mình nó rất là nhiều Một khi nó đến thì Nó bủ vây chúng ta Không thể làm chủ được Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta ức chế Thì nó đưa đến nguy hiểm Vì vậy mà chúng ta phải hành động Mà khi hành động chúng ta mới thấy sai của mình Mình biết xấu hổ Lúc này mình xấu hổ mà sửa sai Thì dần dần cái việc này nó mới xả dạng được Chứ nếu mà chúng ta chịu đựng Chịu đựng quá Thì nó ức chế ức chế có thể đưa đến là Điên loạn Điên loạn nó với vợ tử Có những người mà ức chế mà chịu không nổi Đưa đến điên loạn Khi mà cái hoàn cảnh xấu nó xảy ra Họ không làm chủ được Họ chịu đựng Đến mức độ là Chịu không nói là ý thức mất luôn Ý thức chúng ta thấy như vậy nó mỏng manh lắm Nó giống như là cái sợ tư sẽ chỉ như vậy Dễ đức lắm đó. Người đời có người ta không có đạo đức văn bản như quả Người ta không có rèn luyện Rèn luyện được cái ý chí Ý chí mình nó tạo thành cái lực đó. Muốn tạo thành cái lực Vẫn chắc mà ý chí mình nó không bị tổn thương Bất cứ một cái áp pháp nào Một cảm thọ nào để do chúng ta sống đúng Đạo đức nhân bản nhân quả Mà nó rèn luyện cái ý chí này trở thành là Một sức mạnh phi thường Cái ý chí này mình thấy Nó rất là lạ Khi mà chúng ta sống trên vô minh Dường như là nó mỏng manh lắm Nó dễ bị tổn thương lắm Nó dễ đưa đến đau khổ Và đưa đến là điên loạn Rất nguy hiểm Nhưng mà khi ý chí này Nó sống với đạo đức, nhân bản, nhân quả Nó rèn rìm nó trở thành một sức mạnh phi thường Phi thường Có thể Bậc Thánh dùng ý chí này mà hóa thân Dùng cái ý này mà điều khiển được mọi cái vật chất được Mà có thể dùng ý, cái ý chí này Ý thức này Kêu cái lý này bay lên, nó bay lên Sức mạnh của nó như vậy đó Mình thấy không? Nhưng mà cái ý thức này Thấy như vậy nó cũng rất là mỏng manh Khi mà nó sống trên cái vô minh Thì nó vô cùng mỏng manh Dễ bị tổn thương Rất là dễ bị tổn thương Vì dễ bị tổn thương ấy Mà con người ta dễ sinh ra Vô số những điều xấu Mà họ phải trút Bao nhiêu những điều đau khổ Cho nên chúng ta may mắn Mình có được đạo đức nhân bản nhân quả này Mà mình biết sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Mình biết được con đường Đưa đến việc khổ Mà chúng ta bằng lòng Với mọi nhân quả này Thì nó tạo cho chúng ta Một cái sức mạnh tinh thần vĩ đại Mà khi mình đã giải thoát rồi Chúng ta nhờ cái sức mạnh tinh thần này Nó sẽ nhiếp phục hết Mọi ác pháp và các hạm thọ Không có một pháp nào mà làm cho chúng ta tổn thương hết Cái ý thức lực của chúng ta lúc này Nó giống như là tượng động bất sắc Ngày xưa Đức Phật còn dạy cho chúng ta à Cái tâm của mình nó trở thành là căn cứ địa Căn cứ địa Bượng chắc không có một cái giật sinh tử nào mà tác động trên cái tâm thức này Tâm chúng ta là bất động rồi Đó là giải thoát Nó không còn bị tác động Bây giờ chúng ta Ai cứ đến chuỗi mình thậm tệ chắc nữa Nó cứ bất động Còn trước đây Người ta vừa nói một câu Mình cảm thấy mình tự ái rồi phải không? Nó dễ bị tổn thương lắm Cái ý thức chúng ta Khi mà nó không có trí tuệ Nó không có sự tu tập Rèn luyện đạo đức nhân bản nhân quả Thì nó rất dễ bị tổn thương Cho nên nhờ cái ý thức này Mà chúng ta tu tập Đưa đến giải thoát là như vậy Cho nên Đức Phật nói Ý là chủ, ý tạo tác Ý dẫn đầu các pháp là như vậy Cho nên chúng ta tu tập làm sao Tùy theo cái hoàn cảnh nhân quả Để mình khám nhẫn mình sống với nhân quả này Được tránh né nó Nhưng mà Đó là nó tạo thành một cái nội lực phi thường Gọi là ý thức lực Hôm nay Thầy nói cái này Thì Phật tử mình sẽ hiểu ra Cái chân lý mà Pháp dạy chúng ta Cho nên mình tùy theo à, Theo cái chánh pháp của Phật Hoặc là tùy đạo Để mình hộ trì chân lý này Trong cuộc sống nhân quả với gia đình Với vợ chồng, với con cháu Dù bất cứ điều xấu nào nó đến Thì chúng ta sống đạo đức với chúng Với họ thôi Nhớ là bản thân mình đừng có làm sai nha Mình làm sai, mình làm khổ, mình Còn gia đình họ có xấu ác với mình thôi Đó là nhân quả của mọi người Chúng ta nên nhớ điều này Vợ chồng, con cái, cha, mẹ, anh em Đó là duyên nợ nhân quả Mình gặp nhau để mà trả nợ lẫn nhau thôi Chứ chẳng có sung sướng gì cả Gặp nhau để mà trả nợ Để mà ràng buộc Để mà tạo nên cái giới đau khổ lẫn nhau thôi Còn bây giờ chúng ta rất may mắn mình giác ngộ ra con đường giải thoát này Thì chúng ta biết làm chủ nó Và sống đạo đức với nó Thì nhân quả này tưởng nó sẽ chuyển hết Đạo Phật tuyệt vời như vậy đó Cho nên khi chúng ta giác ngộ được sự thật chứng lý này Vậy chúng ta phải ứng dụng sự giác ngộ này tu tập ngay tại cuộc sống với gia đình liền thì ngay cuộc sống này nó sẽ chuyển nghiệp hết. Cho nên ngày xưa có nhiều người giác ngộ được chánh pháp của Phật, muốn đi à muốn đi xuất gia. Đức Phật dạy rằng con phải về con sống đạo đức với gia đình trước. Bây giờ con còn nhỏ, vợ còn trẻ, gia đình cần con rất là lớn, con là chỗ dựa. Vừa là Tinh thần Vừa là cái sự sống kinh tế gia đình Con phải làm tròn bổ phận với họ Mà khi con sống với đạo đức này Con phải sống với cái tinh thần Diệt nhạ xã tâm ly dục đi án pháp Thì con vẫn giải thoát được Thí dụ như thế này Dụ cho con làm ra sự sản Vật chất Nuôi dưỡng gia đình Cống hiến cho à, Tài Và đức cho gia đình Con vẫn làm hết mọi cái trách nhiệm Đem đến hạnh phúc cho gia đình Đó là con tu Mà khi con làm được như vậy Là con phải hướng đến xã vô lượng ừ. Thì Đức Phật có dạy mình tu tập tư vô lượng tâm Vì thương mình, thương gia đình Mà mình phải Bi vô lượng, thương xót Để mà Phải có trách nhiệm với gia đình Với vợ chồng, con cái Và mình vui vẻ Mình làm trên những cái đạo đức này Gọi là hỷ vô lượng Dù cho công việc nào đó, Nó có khó khổ Đào mương lắp cống Quét rác à, vân vân Làm bất cứ mọi công công việc nào Miễn làm sao đem đến Sự bình yên hạnh phúc gia đình Mình cứ hy sinh mình làm Thì cái việc làm đạo đức đấy Nó là thánh thiện rồi đó. là mình mà, mà khi làm được điều tốt đó Điều thì thấy Phật dạy chúng ta tiếp nữa Là phải vốn đất xạ Đừng chấp nhau Đừng có chấp vào cái công lao của mình Đừng có kể công Đừng có chấp vào công lao này Thì nó giúp cho tâm mình hoàn toàn đưa đến Bất tử Giải thoát niết bạn luôn Đó Cho nên khi mà chúng ta sống đạo đức với gia đình Thứ nhất nhằm để mà nó Chuyển đi cái duyên nợ nhân quả này Để không còn ái kiếp sử rạc buộc nữa. Thầy có nói về ý nghĩa mà Là muốn đoạn trừ ái kiếp sử Thì chúng ta phải sống đạo đức của gia đình Để mà Nó chuyển được ái kiếp sử này Nó cắt được ái kiếp sử này Dù cho gia đình Có vô số những điều xấu Để hoặc điều tốt xảy ra, mà chúng ta phải biết làm chủ, đó. không có để không có để cho nó tác động chi phối. Ví dụ như là dụ cho nhân vọa xấu gia đình xảy ra, mà chúng ta biết khám nhận, hoa nghị vượt qua nó, biết rằng nó là vô thường, họ và tan thôi. Khi biết như vậy mà tâm ta nó trú vào cái tâm xã vô lượng, từ đó mà nó có được trạng thái à, bất tử. Chỉ cho là tâm không còn tham sân si Hoặc là chúng ta có được hoàn cảnh hạnh phúc Của gia đình đến Và chúng ta cũng đừng có dính mắt nha Cũng đừng có tham chấp Cũng đừng có tham lý Cũng đừng có thỏa mãn Với nhân quả tốt này Mà trong trí mình hiểu rằng Thôi, nó cũng là vô thường Cũng là hợp và tan thôi Đừng có chấp chứa Do chúng ta chú vào cái tâm xả vô lượng này Cho nên chúng ta được bất tử Niết Bàn Vì trong cái tứ vô lượng tâm Phật dạy mình xả vô lượng lại như vậy Nó xả vô lượng khổ Để mà nó giải thoát vô lượng Nó xả vô lượng chấp trước Để mà nó bất tưởng Niết Bàn Cái tâm xả là như vậy Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta Về mình sống đạo đức với gia đình như vậy Để mình chuyển được cái nghiệp ái cái sự ừ. Và có những người Phật tử Khi mà giác ngộ ra chân lý này Họ về mà sống với gia đình thôi Tại vì cái duyên của họ là buộc như vậy Nhưng mà họ mà xuất gia theo Phật Tu hành giải thoát á, Thì làm khổ cho tất cả gia đình Ở đây Đạo Phật dạy Đức Phật dạy túng tám Sống không làm khổ mình, khổ người Và khổ chúng sinh là như vậy Cái nhân quả của mình Đang sống với mọi người Thì mình phải sống tốt với nhân quả ấy Để không làm khổ họ Còn bây giờ mà chúng ta bỏ đi là họ khổ Thì Đạo Phật không bao giờ dạy như vậy Bây giờ mình nói rằng Mình vào mình tu tập giải thoát Về cứu gia đình để hết khổ Mà trong khi sự ra đi của mình Đang làm họ khổ Thì cái việc này nó đúng hay không? Không đúng được Phật dạy mình Pháp ta là Pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Mình sống với đạo đức này Là nó có giải thoát cho mình Đem đến an lạnh cho gia đình Thì đó là Pháp thiết thực của Phật đó. Chúng ta đừng có quan điểm rằng Thế bây giờ Thà cho gia đình mình khổ một thời gian Bây giờ mình phải vào chùa Mình tu mình chính đạo Về mình cứu họ thì cái tư tưởng này có đúng không không thể đúng được đạo Phật không chấp nhận cái cái tư tưởng tà kiến vậy chân lý của đạo Phật là chân lý để mà cứu khổ cho mình cho mọi người đó là như vậy đó. Ừ. cho nên nhiều người đến xin Đức Phật xuất gia tu hành cái hoàn cảnh của họ như vậy thì Đức Phật nói các con về cứ sống vẫn tu tập giải thoát bình thường Trường hợp ngày hôm qua thầy có nói là vua thịnh Phạm Vương đó Khi nghe Đức Phật giảng Pháp Trong 4 lần giảng mà lần lượt vua cha xã được tâm Chứng được 4 tháng quả Từ quả giữ lưu, nhất lai, bách lai và quả A-la-hán Đó là như vậy mà vua cha vẫn sống tại mà Cung Nhưng mà vua cha đã biển Ly hết rồi Dù cho vua cha sống giữa Cung vàng, điện ngọc ừ. Bao nhiêu những cái Dục lạc ở đời Nhưng mà nó không còn chi phối Trên cái tâm thức của vua cha nữa. Chỉ cho là đức vua tình phạm vua ừ. Chúng ta giải thoát cái tâm của mình Không còn bị kiết sự trói buộc Bởi những cái dục lạc ở đời Cái đó là cái chính ừ. Tại vì cái hoàn cảnh của vua Phải sống như vậy Không thể xuất gia theo Phật được và bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy. Cái hoàn cảnh của mình như vậy thì mình cứ sống với gia đình. Và chúng ta sống trên những cái gì mình giác ngộ cái con đường bát thánh đạo của Phật. Con đường bát thánh đạo của Phật rõ ràng. À nó dạy cho tất cả các đặc tướng đặc tính hoàn cảnh nhân quả của mọi người. Ai mà tu tập trên cái bát thánh đạo này đều đưa đến giải thoát hết. Ừ. Chúng ta đừng quan niệm rằng Muốn tu giải thoát giống như Phật Phải xuất gia Chúng ta hiểu như vậy là Chưa có thông suốt chân lý bất chảnh đạo của Phật Pháp của Phật là Nó tu theo hoàn cảnh nhân quả Tùy theo đặc tính, đặc tướng Của mọi vị mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta Cái chân lý này Chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài Mới nói, địa tượng của Ngài có ba hạng người Sơ thiện Thứ nhất là sơ thiện Thứ hai là trung thiện Thứ ba là hậu thiện Là như vậy đó Nó có ba hạng Chúng địa tử của Phật Mà Ngài dạy cái Pháp Bác Chánh Đạo này Tùy theo hoàn cảnh nhân quả Để mà sống Và cuối cùng Cũng đưa đến tu tập giải thoát ừ. Cho nên ngày xưa Đức Phật gọi rằng là Tướng thanh chúng gọi là sa môn tỳ kheo sa môn tỳ kheo ni sa môn cư sĩ nam và sa môn cư sĩ nữ ai mà đã thực hiện theo con đường bác tránh đạo này đều gọi là sa môn hết chúng ta sống bận được sống đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh đều gọi là sa môn hết à, Pháp của Phật nó không có phân biệt người xuất gia hay tại gia Trưng lý của Đạo Phật chỉ là một thôi Vị giải thoát của Đạo Phật Cũng chỉ là một thôi Bất cứ ai Người trí kẻ ngu Người sang kẻ hèn Người giai cấp này giai cấp nọ Khi giác ngộ được chân lý này Hành trì mà tu tập Sống đúng con đường bác cánh đạo Đều đưa đến giải thoát Cho nên chân lý Tứ dụ đế của Đạo Phật Nó không có phân biệt bất cứ hạ người nào à, Trong cái thế giới này Đó là như vậy đó. Nãy giờ Thầy trả lời cái phần mà à, Câu hỏi à, Tùy đạo phải không à, Tùy đạo là như vậy đó Chỉ cho cái pháp bác chánh đạo này Tùy theo hoàn cảnh nhân quả Để mà chúng ta sống đúng với nhân quả của mình Để mà tự cứu mình Thoát ra bị khổ sinh tử ừ. Nếu giả sử Phật tử mình duyên lành nó đủ Gia đình cho mình xuất gia Thì mình cứ đi xuất gia Còn bây giờ họ chưa cho đi Thì đừng có đi Mà hoan nghị sống với Cái bác chánh đạo này Tại cuộc sống gia đình Vẫn giải thoát Mà khi giải thoát rồi Chúng ta đừng nghĩ rằng là Nhân quả xấu nó không đến nữa Nó vẫn đến Nhưng mà nó không làm cho chúng ta khổ Đó ừ. là giải thoát Còn bây giờ mình nói Bây giờ gia đình con khó tu lắm Khó thanh tịnh khó giải thoát Nếu mà chúng ta nói điều này Thì mình có giác ngộ chân lý chưa? Chưa Chưa giác ngộ Người mà giác ngộ chân lý rồi Là họ biết rằng chân lý giải thoát ngay hiện tại Dù cho nhân quả gia đình sống như vậy Mình vui vẻ, mình sống với nó Vì là đừng có than, sang, si, mạng, y Đó là giải thoát Cho nên Chính vì lý do đó Khi mà Đức Phật giảng về sự thật Bốn chân lý này Người ta giác ngộ ra sự thật này Sáng người ta nghe Chiều là người ta chứng đạo rồi đó Chứng luôn đó nha bất tử luôn đó Cái điều này là sự thật Chứ không phải là nói à Nói vui đâu Nó là sự thật Cho nên có những người sáng nghe Đức Phật Hiểu được cái chân lý thầm thân Ví dụ như vậy Chiều thì người này Mọi cái nhân quả xấu nó đến Như là gia đình, vợ, chồng, con cái Họ đối xử mình tàn thể Ác độc đi chăng nữa Mà tâm mình vẫn vui vẻ Hoan nghỉ mà sống với nhân quả này Không phì nào với nó Đó là chứng đạo con chuyên nghiệp Trước đây á, à, Trước đây á, Ai nói mình một câu cái mình giận lên Đó là mình đang sống trên thế giới đau khổ Còn bây giờ mình giác ngộ Về mình ứng dụng cái sự giác ngộ này Ngay tức khắp cuộc sống nhân quả xấu của mình Mà nó làm chủ được Bắt động được Đó là chứng đạo Cái chứng đạo này chúng ta hiểu rằng Nó chứng từ từ nha Cho nên Đức Phật nói À Pháp cuốn hài nè Tu từ từ Xả từ từ Và chứng từ từ Người ta nói mình một câu ác Mà mình xả được tâm Không chấp trước Không phiền não với nó Đó là mình chứng đó Chứng đạo là như vậy Đạo là giải thoát Không còn phiền não tham sang riêng Mà mình sống với tâm đó Đó là mình chứng đó ừ. Chứ đừng có nghĩ chứng đạo là cái gì cao siêu nha Trước đây chúng ta nghĩ Chứng đạo là phải um, Có thần thông nè Phải nhập thiền định nè Một tháng, hai tháng nè Phải có tâm minh nè Vân vân Cái đó là cái quả Cái quả của Thánh <cười> Chúng ta nên nhớ Những cái năng lực thần thông à, Hiện định Tâm Hưng đó nó là cái quả Tự nó có à Ví dụ bây giờ chúng ta trồng cái cây đó Đến lúc thì nó ra quả thôi phải không Mà mình có trông chờ rằng là Mình có ước nguyện rằng là Cho mong cái cây này có có quả không Mà khi bây giờ chúng ta trồng cái cây đó Mình ước nguyện rằng cái cây này Mong cho nó được ra quả Mà nếu mình ước nguyện mình làm điều đó Có đúng không? Mình làm như vậy là Cái hành động ấy là gì? Là vô minh Mà là tham đó Tại vì trước sau rồi Nó cũng ra quả thôi à Nó ra lâu hay mau mặt nó Cái điều quan trọng là Chúng ta phải siêu năng chăm sóc nó đi Có nghĩa là mình cứ sống đạo đức đừng cứ trông chờ kết quả. Mình trông chờ kết quả là mình còn tham, còn đến mắt Ở đây và bây mình cứ sống đạo đức. À, hoang nghĩ mình sống nhảnh nhục tùy thuận bằng lòng, vui vẻ mà sống với sự thật khổ. Khi mình sống như vậy đó là mình đang chăm sóc cái cây giải thoát. Một ngày nào đó nó đến thì tự nó đến thôi. Cho nên ngày qua thầy nói ý nghĩa là Phật nói Pháp, Pháp thường sinh Pháp Mình sống trên cái Pháp Thiện Để tự cái, cái quả giải thoát từ từ nó đó, đó Mình đừng có chờ nha cho nên cái chân lý mà bất động thanh thản, an lạc, vô sự Nó cũng như vậy đó à, Mình xả được một cái niệm ác Thì mình được có một cái niệm bất động Mà tự nó có thôi Và dần dần nó sẽ sung mãn Đến lúc thì nó sẽ hoàn thiện hết ừ. Giống như là Khi mà thầy làm Khi mà chúng ta làm cái ngôi nhà Hoàn thiện thì Đến lúc nó là hoàn thiện thôi ừ. Cũng vậy khi mình trồng cái cây đó Đến lúc nó ra quả thì tưởng nó ra quả Cũng vậy à, Cái chỗ giải thoát niết bàn cũng vậy Bây giờ chúng ta cứ tu tập Cứ hành trì Đừng có chờ kết quả gì hết Làm sao mà chúng ta sống giác ngộ được chân lý hộ trì các căn trách nhiệm tỉnh giác Cái điều đó là quan trọng bậc nhất Và đừng có à, dính mắt um, Hay tu như thế này chứng đạo Tu như thế kia chứng đạo Nhớ nha <cười> Cái điều quan trọng Cốt lõi nhất đó, Làm sao mà giác ngộ được chân lý Sống tỉnh thức Trách nhiệm tỉnh giác Để mình làm chủ tâm mình trước mọi nhân quả Cái điều ấy là quan trọng nhất. À, thì một ngày nào đó Mặt trời Giải thoát sẽ hiểu lộ Con đường chân lý diệt đến nước bàn Sẽ sống với giúp chúng ta Bất tử luôn à. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta chỉ còn một đời này thôi Phải rác dị tâm nha Không còn bao lâu nữa đâu Cho nên cái chân lý này tuyệt vời Quá tuyệt vời Đức Phật để lại tương lý này Trưởng lão Ngài để lại Bây giờ chúng ta được Sống theo chân lý này Để mà được giống như Ngài Cho nên Đức Phật nói Ai thấy Pháp là Đang thấy ta Ai thấy Pháp là người ấy thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Pháp chỉ cho làm được sống đạo đức Nhân bản nhân quả Ai mà sống theo những gì Phật dạy Giác ngộ ra sự thật này Mình sống với nó, đó là chúng ta đang thấy Phật đó ừ. Trạng thái bất tử Niết Bàn, không có thời gian, không có không gian đâu Chương lý này chúng ta không có đi tìm nó được Mà nó luôn có sẵn hiện hữu ừ. Trong hiện tại này, đó là như vậy đó nha ừ. thầy cứ mình có hỏi gì thì à bây giờ sẽ nghỉ chút xíu. À, khoảng à, 15 phút nữa thì chúng ta sẽ sẽ trả lời tiếp các câu hỏi tiếp theo. không? Có để riêng đi. 15 phút sau một cái tang gia nha. Xin mời hai đại diện nha. Ừ. Các tử chuẩn bị câu hỏi gì câu và cảm nghĩ gì đó hồi mà bác à Châu có nói đó. À chúng ta cứ chuẩn bị à tới giờ sau là chúng ta sẽ hôm nay tang gia tại ạ. Hôm nay sáng, oh tàng, hôm nay tang gia thì mấy vị thí thuyết thôi. Xin các vị chuẩn bị chuẩn bị Nhà tí nữa tự mình ai biết đều nói về phần nào có thể có nhiều người đã nói về cái chứng đảm của đi từ đấy. cả nhà nhá tôi nói mãi nhá, nói ngắn gọn vì hết nào đâu về tôi sẽ phát nói mấy tháng chưa mà nói vài bài nó hết phần về các ông.